Nói về bạn. Có người đã nói, bạn là một người thay đổi cả thế giới của bạn dù chỉ là một phần trong thế giới đó, có thể đem đến cho bạn nụ cười, chia sẻ với bạn từng giọt nước mắt. Một người khiến bạn tin là vẫn còn điều gì đó thật tốt đẹp trong cuộc sống, một người luôn mở tấm lòng ra vì bạn. Nhưng, lại có những câu nói, những quan niệm giản đơn hơn nhiều về tình bạn, về những người gọi nhau là bạn. Một người nói bạn bè là một mối quan hệ cần được bồi đắp từ từ và lâu dài. Người khác nói, lớn dần, tôi vẫn sống vô tư và hiền lành, tốt bụng, luôn giúp bạn và tôi lại có được những người bạn tốt. Cho đến giờ, tôi có thể mách bạn một bí quyết sống tốt và sẽ có những người bạn tốt, hãy mở rộng tấm lòng của bạn, hãy gieo trồng những hạt giống tình cảm rồi có lúc bạn sẽ hái được những quả ngọt tình bạn, hãy giúp đỡ mọi người khi bạn có thể cho dù người đó đang lợi dụng bạn. Bạn đừng tiếc núi khi điều đó xảy ra, bạn cứ vô tư đi, người khác sẽ nhìn ra được tấm lòng của bạn. Hãy tin tôi. Tôi đã thành công với phương pháp này đó. Người khác nói, về cách chơi với bạn thế nào, quan điểm về tình bạn của tôi là gì. Tôi cũng không biết chỉ biết chơi hết mình, vì giúp được thì giúp thế thôi. Người khác nói, bạn là những người tôi thấy thích thú khi trò chuyện. Feren Arte Family I choose Người khác nói, tình bạn như một sợi dây. Sợi dây đó hai người cùng giữ, nếu lỡ có đứt thì ít ra mình cũng nắm được đầu dây bên này của mình. Miễn mỗi lần gặp nhau gọi nhau được một tiếng bạn rồi cười là là tốt rồi, vậy thôi. Người khác nói, tình bạn là thế, dài dòng rắc rối mà luôn đứng ở vị trí đầu. Bạn bè thì nhiều thật, nhưng có biết ai tốt, ai xấu. Có biết tình bạn nào sẽ bền, sẽ phai. Chẳng sao hết chỉ biết là cần trân trọng những người bạn mình đang có. Người khác nói, tình bạn còn là sự hiểu ý giữa hai người. Thật đơn giản và thật khó tả. Lại một người nữa nói, chơi với bạn ta không thận trọng, ta không quá. Niềm nở cũng có đến nỗi quá khép kín. Ta thấy ta rất thân thiện nhưng vì tính tình ta có gì có gọi là kỳ kỳ nên làm bạn thì dễ nhưng không mấy người ưa cái tính cà. Chớn của ta mà ta thấy vậy là đủ. Ta không cần thiệt nhiều bạn, miễn có người hiểu ta là được. Ta thích là chính ta, ta không thích ai chiều ta và ta càng không thích chiều ai, nếu không muốn nói là thích làm trái ngược lại. Ta nghĩ vì ta khó ưa vậy nên ai chịu được ta là bạn thật sự rồi và ta cũng tin chắc rằng ta luôn xứng đáng là một người bạn tốt. Còn bạn, bạn sẽ nói gì về tình bạn và bạn bè của mình?